Lực lượng trấn thủ thần miếu càng mạnh, phiền phức đối với phó thư bảo càng lớn, phát hiện như vậy khiến tâm tình hắn ngưng động. Không biết thần miếu thờ phụng thần linh nào. Giảo quanh thần miếu. Đối với vị trí và quy luật tuần tra của thập tự quân thủ vệ phần lớn đều có thể lý giải. Phó thư bảo rất nhanh chuyển lực chú ý tới nơi khác.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 Mỗi bờ đều có một pho tượng đá đứng sừng sứng. Những pho tượng này, mỗi pho tượng đều cao mười thước, hùng vĩ đồ sổ. Bọn họ thân mặc chiến giáp. Bờ vai nghiêng nghiêng cắm hai thanh đại kiếm. Hai mắt hầm hầm. Thần thái. Khí thế kia. Giống như sát thần cuồng bão đến từ thời kỳ viễn cổ. Pho tượng hung ác như vậy.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 Bốn pho tưởng giống như tiên sống. Không hề đơn giản. Nhưng nhìn tư thế bọn họ đứng thẳng. Bọn họ tựa hồ đang thủ vệ vật gì đó. Vật có thể khiến bốn sát thần thủ vệ sẽ là cây gì? Thoáng chốc trong lòng phó thư bảo một mảnh kinh hãi, một mảnh tưởng tượng. Tầm mắt lực lượng phân thân lại rơi vào hồ nước đen đầm lần nữa.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 Trong nháy mắt tiến nhập dịp thủy, một cảnh tượng tượng trong suốt đột nhiên tiến nhập tầm mắt lực lượng phân thân. Thân thể huyển chuyển đường cong mê người. Làn da trắng nón trơn bóng không tỳ vết. Dung mạo tuyệt mỹ giống như thần phủ tạo hình. Còn có một đoàn quang hoa bao quanh người khiến nữ nhân kia hít thở không thông. Vẻ đẹp của nàng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 Một chút chấn động nhỏ, Phó Thư bảo hành đồng tựa hồ đụng tới bộ phận then chốt nào đó, khiến nước trong hồ dao động. Trong nháy mắt, trong thần miếu liền truyền đến âm hưởng báo động vang dội Sau cái chớp mắt, tiếng bước chân xày đặt từ các nơi hội tụ mà đến. Không ổn, Phó Thư bảo vội vàng từ hồ nước sông ra, phiêu đáng trong hư không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 Hóa ra đội trưởng thống lính chiến đội trăm người tinh nhẹ gọi là Bột Lãng. Cha Re 0911 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 437 Vân Lê Thổ Đậu 1 Sưu tầm bởi phước không ngơ ma ác lướt Việt Nam Sau một thời gian nữa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 Cho dù là một con kiến sâm lớn, ta cũng muốn nhìn thấy thi thể nó. Một lãng hạ lệnh, tuân mệnh. Đám thủ vệ ầm ầm hồi đáp, rất nhanh chia làm năm đội, tìm tòi khắp nơi trong thần miếu. Cho dù con kiến sâm phạm cũng muốn nhìn thấy thi thể. Yêu cầu như vậy, rốt cuộc cực kỳ hà khắc.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 Chúng ta ẩn nấp trong sơn đồng bí ẩn này không thể giấu kín. Cho nên. Phải nhanh chóng đạt được vân nê thổ đậu. Bằng không. Chúng ta về sau sẽ không còn cơ hội. Được rồi. Chuyện thần miếu kỳ thực không liên quan nhiều tới chúng ta. Đạt được vân nê thổ đậu mới là việc chúng ta muốn làm. Việc này không nên chậm trễ. Chú ta bây giờ động thủ đi. Hồ Nguyệt Thiện nói. Ta cô đọng linh năng nguyên tố thổ thuần túy thành lực lượng phân thân. Dù dỗ vân nây thổ đậu. Nàng nhìn kỹ xung quanh là được. Nhớ kỹ. Làm như vậy rất máu hiểu. Đám thủ về kia bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện chúng ta. Bất luận tình khống gì. Nàng đầu tiên phải giữ an toàn cho chính mình. Hiểu chưa? Trước khi đồng thủ, Phó Thư Bảo dặn dò. Cha Re 09 Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 437 vân nê thổ đậu 2. Sưu tầm bởi phước không ngơ ma ác lớp. Việt Nam Nguyệt thiện nhỏ giọng lên tiếng bộ dạng phi thường nhu thuận. Phó thư bảo nói khiến nàng rất cảm động. Nhỉ ngơi một chút. Trên người phó thư bảo lại phát sinh quang hoa trong suốt. Đám quang hoa này rất nhanh tích tụ trên hư không. Hấp thụ linh năng nguyên tố thổ trong không khí biến thành lực lượng phân thân có ngũ quan rõ ràng. Tứ chi hiện toàn cường tráng.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 Lực lượng phân thân giống như người mù hành tẩu trong sa mạng. Không phương hướng. Không đường đi. Tùy thời có thể bị bão cát bao phủ vùi chết. Rằng co như vậy trong khoảng thời gian nửa chén trà. Một cổ linh năng nguyên tố thổ dị dạng ẩm ướt đột nhiên lướt qua. Tốc độ phi thường nhanh. Đã tới, phán đoán trước kia quả nhiên chính xác.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 Chu kỳ kia kỳ thực có thể thay đổi Linh năng nguyên tố thổ thuần túy Đối với vân Nê thổ đậu mà nói Giống như bữa tiệc hợp khẩu vị Một vò rượu ngon đủ cho nó no say một hồi Như vậy Nếu như vân nây thổ đậu là mánh nam Lực lượng phân thân kia chính là mỹ nữ tuyệt thế Hơn nữa Còn là mỹ nữ mặc váy ngắn rất đáng yêu. Quay về. Thần niệm phó thư bảo khẽ động. Lực lượng phân thân thâm nhập sâu trong núi liền quay đầu trở về. Nếu như dù dỗ chạy trốn là điều tất yếu. Vân nê thổ đậu tuy là linh tài cực phẩm nguyên tố thổ. Nắm giữ linh tính cực cao. Nhưng dù sao cũng không phải người. Không phải linh thú. Chỉ số ít thiếu hụt rất lớn. Con mồi sắp tới tay bỏ trốn ngay trước mắt. Nó đâu dễ dàng bỏ qua. Lập tức rượt đuổi. Lực lượng phân thân trong nháy mắt rời khỏi núi quay về sơn động. Đúng lúc này. Một đoàn linh năng nguyên tố thổ cường đại bỗng nhiên bao vây nó. Lúc này. Phó thư bảo suýt chút nữa bị chặt đứt tinh thần liên hệ với lực lượng phân thân. Hắn cảm giác được. Bị linh năng nguyên tố thổ của vân nây thổ đậu bao vây. Lực lượng phân thân bị thôn phể một bộ phận trở nên yếu nhược. Quả nhiên dựa vào mưu sát trở nên cường đại. Lần này, ngày lành của ngươi đắt tận. Trong lòng phó thư bảo cười nhạt.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 Khẳng định thủ vệ trên núi phát hiện. Nếu không đi sẽ không kịp. Phòng thư bao vung tay. Khối đất đá trên tay bị bóp nát rơi xuống đất. Hắn nhanh chóng cất vân Lê thổ đậu vào luyện chi chứ vật giới. Sau đó kéo tay hậu nguyệt thiền. Từ cửa sơn đồng nhảy xuống. Vù vù bay lên trên cao. Hoa tuyết rơi càng mãnh liệt.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 Phó Thư bảo có một bản lĩnh vượt bậc trong thiên hạ, đó chính là tốc độ. Có không có. Trong núi lớn mênh mông, ngoài trừ gió tuyết hiu hưu tất cả động vật đều trốn vào hang ồ thần phục uy thế thiên nhiên. Toàn bộ thảm thực vật bị tuyết bao phủ, đưa mắt nhìn lại tất cả thế giới đều là băng tuyết.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 Các bạn đang nghe truyền tải truyền audio.xyz chương 438 ly khai 1. Sưu tầm bởi phước không ngơi ma ác lớp. Việt Nam Từ khi lấy vân nê thổ đậu tử luyện chi chứ vật giới xa, linh năng nguyên tố thổ xung quanh trở nên sinh đồng dì thường. Trên sơn cốc tựa hồ sắt một tòa núi lớn tùy thời có thể đổ xuống. Cảm giác như vậy rằng co một chút. Tích góp linh lăng nguyên tố thổ đủ nhiều. Vân nê thổ đậu lại cô đồng thành nham thạch. Để cánh tay phó thư bảo hóa thạch. Hơn nữa. Lúc này tựa hộ liều mạng cử động. Xu thế tốc độ hóa thạch làn tràn còn mạnh hơn gấp đôi so với thời gian tại thánh thập tử sơn. Lực lượng nguyên tố thổ thật khủng khiếp.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 Chỉ là quang hoa khẽ phiếm hoàng nâu. Biểu bì trơn chuột bình thường. Nhìn kỹ. Phó Thư Bảo và Hậu Nguyệt Thiện phát hiện. Xuyên thấu qua lớp quang hoa hoàng nâu. Vân nê thổ đậu kỳ thực trong suốt. Có thể thấy gió nguyên tố thổ tinh túy bên trong. Nhất, nhị, tam, tứ, thập. Đếm từ 1 tới 10 Phó Thư Bảo sợ hãi nói.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 Lý giải về vân nê thổ đậu khẳng định hơn chúng ta. Nói không chừng trước khi nàng tiến nhập trạng thái hôn mê. Nàng đã an bài tất cả. Dừng lại một chút. Phó thư bảo bỗng nhiên nói. Ta bây giờ mới sực nhớ. Lực lượng phân thân trong thần miếu phát hiện trong chiến đội trăm người thủ vệ. Không ngờ có một lực sĩ hệ thổ. Oạch. Nói như vậy.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 Tìm hiểu người kia có quan hệ gì với vân nê thổ đậu trong tay chúng ta. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. chúng ta bây giờ quay về Thánh Lan Thành chứ? Hồ Nguyệt Thiện nói. Phó Thư Bảo lắc đầu. Ta muốn tiến nhập sinh chứ vật không gian. Luyện hóa vân nê thổ đậu thuận tiện hỏi qua nhi tử một chút. Hồ Nguyệt Thiện mắng một ngủm. Ta và ngươi chưa từng sinh nhi tử. Nói là quai nhi tử chính là nàng. Nói không phải quai nhi tử cũng là nàng. Thật không biết trong lòng hộ ly tinh rốt cuộc nghĩ thế nào. Nhưng ngược lại xem ra, mỗi khi nàng nổi máu hoạn thư, phó thư bảo đều vô cùng thoải mái, tâm ý viên mãn.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 Tiểu bằng hữu đến từ thế giới địa cầu đối với người ngoài hành tinh có rất nhiều ảnh giác. Phó thư bảo cũng không ngoại lệ. Có gì đâu. Đan thư thần thú nói. Phụ thân trông thấy bốn thiên không kỷ sĩ kia. Tại thời đại khởi nguyên tuyệt đối là tứ đại dũng tướng. Vì thiên không nữ thần chinh chiến tứ phương. Trừng áp Xương thiện.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 Đan thư thần thú há sổng miệng, sau đó đầu lưới hát sắc phun ra. Đó là đầu lưới khiến người ta cảm thấy mắt ấy. Phó thư bảo muốn đan thư thần thú phá giải thư tịch thần bí cổ điển thời đại khởi nguyên không tên. Trong đó có văn tử trên mặt, còn có nội dung trình bày. Tất cả hắn đều muốn biết.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 Còn có rất nhiều thứ gì đó khiến người ta không thể tưởng tượng. Những thứ này đều có lực mê hoặc rất mạnh. Khiến Phó Thư Bảo muốn chứng thực. Còn vài lần như vậy sao? Nhìn Phó Thư Bảo hành động trên khuôn mặt Hậu Nguyệt Thiện không hiểu tại sao ửng hồng. Phó Thư Bảo cười nói. Đác là vợ chồng, nàng còn xấu hổ cái gì? Thối!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 Mà không hiểu tại sao hắn lại nhớ tới thiên không nữ thần kia Nữ nhân thần kỳ toàn thân thấu phát quang huy thánh khiết. Nàng và hậu nguyệt thiện là hai người hoàn toàn đối lập Nghĩ cái gì à Thấy phó thư bảo ngây ngẩn trong lòng hậu nguyệt thiện kỳ quái nói Quạch không có gì chúng ta luyện hóa vân nê thổ đậu đi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 Sau đó để vân nê thổ đậu lở lượng trên mi mắt hắn. Nguyên tố hỏa ngũ sắc thiêu đốt. Vân nê thổ đậu tự nhiên vận dụng linh năng nguyên tố thổ tiến hành bảo vệ bản thân. Nhưng vòng bảo hộ do linh năng của nó hình thành căn bản không phải đối thủ so với nguyên tố hỏa ngũ sắc. Không chống cử bao lâu, vòng linh năng bảo hộ liền tan giã Một tia nguyên tố thổ tinh túy bên trong đi ra Cha Re 11 2013 2005 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 439 vương hậu Mỹ lệ 1 Sưu tầm bởi phước không ngơ ma ác lớp Việt Nam Lập tức tiến hành luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy Linh năng nguyên tố thổ khổng lồ giống như thủy triều dũng mãnh tiến nhập thế giới bên trong thân thể Phó Thư Bảo. Bộ phần dư thừa lưu lại chuyên tới thân thể Hồ Nguyệt Thiện tiến nhập lực đan hộ tục của nàng. Đây là hình thức luyện hóa tuyệt diệu. Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiện đã nhiều lần trải nghiệm thực tiễn. Lần này tự nhiên thành thảo dễ làm. Phi thường dụng dị.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 Thế nhưng phủ vương ta trước đó ra lệnh. Không cho phép ta tự ý rời cung. Chút nữa còn mang ta tới bái kiến mấu hậu. Ta đang lo lắng làm sao có thể ứng phó chuyện này. Tình thế khó xử. Trong lòng ủy khuất. Trong đôi mắt đẹp của Chi Chini nhã nổi lên hàng nước mắt lưng trồng. Bộ dáng tựa hồ sẽ ngã nhào ngay trước mắt. Trong lòng hậu nguyệt thiền thở dài, âm thầm nói Ai? Sử dụng chiêu này Nam nhân họ phó ngu ngốc kia sẽ không có năng lực chống lại Ai? Ở lại thánh lan cung Không biết phát sinh bao nhiêu chuyện phiền toái Nếu nói như vậy, ta và nàng tới gặp mẫu hậu nàng tốt xấu Ta cũng là con rể không thể thất lễ rời đi Phó thư bảo phản ứng, hoàn toàn không nằm ngoài dữ liệu của hậu Nguyệt Thiền. Chi ni nhã nói. Chuyện này không cần ngươi nói. Phổ vương nói, lần này ta bái kiến mấu hậu nhất định phải mang ngươi theo. Quạch! Phó thư bảo khẽ sửng sốt, vừa cười vừa nói. Ha ha! Xem ra ta làm việc tê. Bơ! À! Yạch!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 Người còn khen ngợi ngươi có hành động hiệp nghĩa. Tình huống lúc đó. Nếu như Chi Ni Nhã không phải đại mỹ nữ tuyệt thế. Mà là một thiếu nữ luống tuê xấu xí đã có chồng. Phó công tử kia tuyệt đối tránh xa. Ngay cả đối mặt cũng không muốn. Tốt. Chuyện tốt bắt đầu phát sinh.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 Tiểu Tam cho dù tốt đôi khi cũng gặp phải một số tình huống không bình thường. Trong lúc đang nói chuyện một nữ nô đi tới. Chuyện lời để Chi Ni Nhã và Phó Thư Bảo tới gặp Vương Hậu. Phó Thư Bảo và Chi Ni Nhã theo nữ nô kia. Hồ Nguyệt Thiện không được mời. Không thể đi theo. Nàng rời khỏi Thánh Lan Cung. Tới triệu tập chiến sĩ Hồ Tộc.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 Hắn có thể rất nhanh hội hợp với đội quân trăm người hộ tục Vương hậu thánh đóa lan quốc có cái tên rất xuyên dáng cơ ni tạp Dùng ngôn ngữ thánh đóa lan quốc phiên dịch ý tứ chính là cao quý hoạt trang nhã Niên kỷ cơ ni tạp khoảng chừng ba tư năm Chính là độ tuổi nữ nhân thành thuộc nhất Bất luận là thân thể hay tâm lý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 Khi thì Thảo tử nói, bộ ráng giống như tuyệt thế danh Nghi nắm giữ toàn bộ tình hình trong tay. Phó công tử, vương hậu nửa tháng trước đổ bệnh, mới đầu chỉ váng đầu. Sau đó liền phát triển thành bộ ráng bây giờ. Tất cả danh y thánh đó Lan Quốc đã đến xem qua, nhưng đều bó tay.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 Đây là chứng bệnh gì? Ta xem lại Phó Thư Bảo mở miệng nói một câu bộ ráng sầu khổ Cha Re 14-11-2013-2045 Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 439 Vương Hậu Mỹ lệ 2 Sưu tầm bởi phước không ngơi ma ác lớp Việt Nam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 Hắn lúc này coi như là thật. Xem ra. Ngươi cố ý đưa ra vấn đề khó dạy. Đuổi ta rời đi. Gặp loại nhạc phổ như ngươi. Lão tử xem như bất hạnh tám đời. Dùng sức mạnh mà nói. Sớm người ta mang theo hoàn toàn không đủ lay đồng thánh lan cung cướp chi ni nhã trong tay hắn. Bây giờ đồng thủ gây khó dễ.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 Những danh ghi an hiểu lĩnh vực y họp khác cũng không có thành công. Như vậy, nàng rút cuộc mắc bệnh gì? Dựa theo màu da chỉ là tái xanh cơ thể không khô gầy, có thể khẳng định không phải bệnh ai hoặc ung thư. Nếu như gặp phải các loại cảm lạnh, những danh ghi khẳng định đã giải trừ được. Đâu còn đến lượt ta xấu mặt tại chỗ này.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 Lúc này trong lòng Phó Thư Bảo có chủ ý, cười nói.